Tác phẩm Bỏ vợ Tác giả Hồ biểu chánh Phần thứ nhất Danh lợi lợi danh Chương 1 Cách hai mươi mấy năm trước, dựa bên đường Quảng hạt Sài Gòn đi Tây Ninh, ở giữa đường Chí Hòa có một cái nhà ba căn sông, lợp lá, dách dáng, nhà cất tuyên nhỏ sông cao ráo khoảng khoát, trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, trước sân trồng bông đỏ vàng, Một bên có trồng một đám đậu đũa, Còn một bên có trồng mấy dòng khoai lang. Phía sau hè lại có 5 sáu góc xoài lớn, Nhánh lá xâm xê, che đớt mát mẻ. Người lạ đi ngang qua cuộc ở này, Ai cũng đón chắc chủ nhà tuy không được đứng vào hạng người giàu có, Nhưng có lẽ cũng không phải ở trong đám dân nghèo cực khổ. Thiệt như vậy, nhà này chưa đáng gọi là nhà giàu, Mà cũng không phải là nhà nghèo. Ấy là nhà của ông bà chánh, Làm nghề thầy thuốc bắc, Ở vùng chiến hòa, bà quẹo ai cũng biết ông và thường kêu ông là thầy ba Ông bà chánh năm nay vừa quá 50 tuổi Tóc đã bạc hoa râm nhưng răng còn chắc chắn, sức còn mạnh mẽ Ông quá vợ đã hơn 6 năm rồi Trong nhà chỉ có một đứa con gái là cô Quyền, được 21 tuổi Ông quen với thầy Thanh, nhà ở một xóm Mà làm việc với Sài Gòn, thường hay tới lui đàm luận với nhau chơi Cách vài năm trước, vì thầy Thanh làm mai nói dễ dai quá, nên ông mới giả cô quyền cho thầy giỏ Như Bình, người một coi gốc ở đâu dưới hậu gian, thi đậu bàn thành chung rồi làm việc trong một hãng buôn dưới Sài Gòn. Ông nghĩ thầy Bình thân phận coi cút lại là người có học thức, nên gã con, ông cũng không đòi hỏi giật chi hết. Đám cưới làm sơ xài, mời năm ba người quen đến ăn uống một bữa mà thôi, mà cũng không cần trước tránh lục bộ đến lập hôn thú. Từ ngày cưới rồi, thì thầy Bình về ở theo bên vợ. Thầy có sắm một cái xe máy để mỗi buổi sớm mai thầy đạp đi xuống Sài Gòn làm việc. Trưa thầy ăn cơm quán và ở nghỉ tại nhà của người làm chung một hãng. Đến chiều tối thầy mới về chí hòa. Thầy Bình ở dưới cô Quyền đã sanh được một chút con trai đặt tên là Nghiệp. Mới 10 tháng mà sổ sữa, ngộ nghỉnh, chậm hẳm lắm. Ông bà Chánh mỗi ngày có mặt thốt thuốc cũng được năm bảy tháng. Lại nhờ có bán thuốc hoàng thuốc tán thêm nữa Nên ông đủ sức chịu các tổn phí về ăn uống trong nhà Trễ ông làm việc lãnh lương bao nhiêu Thì vợ chồng nó để riêng mà xài Ông chẳng hề biết tới Gặp khi nhà nước mở hội thi Để chọn 20 thầy ký lục Thầy Bình hâm hở xin nghỉ Làm việc một tuần lễ mà đi thi hôm nay Vì hồi sớm mai thầy có nói Chắc chiều bữa này thì xong rồi hết Bởi vậy lúc mặt trời chen lặng Cô Quyền nấu cơm và hâm thịt cá rồi Cô giao con tí là đứa ở giữa em Coi chừng mèo chó Cô bồng thằng nghiệp ra lộ đi thơ thẫn mà đợi chồng Trời tối lần lần Thầy thợ đi làm về nói chuyện ôm sờm Cô Quyền đứng ngóng trong mà không thấy dạng chồng Cách một hồi thầy thanh đạp xe máy về ngang Thầy thấy cô Quyền thì hỏi Mong sự bình về chưa? Thi đậu hay không? Thưa, chưa về nên em không biết có đậu hay không? Sao tối rồi mà biệt mất vậy không biết Thôi, để qua diện cơm rồi tối qua sẽ lại thăm Cô quyền thấy cha đã đốt đèn trong nhà rồi Cô mới bồng con trở vô và hỏi Tối rồi, thôi để con dọn cơm cho cha ăn trước nghe không cha Thôi, để đợi nó về, rồi sẽ ăn luôn thể Sợ về trễ rồi cha đói bụng chứ Không có đói đâu Sao mà về trễ dữ vậy không biết Có lẽ quan chấm bài dở lâu Nên nó phải ở chờ chứ sao Giái trời Phật phù hộ cho nó thi đậu Đặng vô làm việc nhà nước cho chắc chắn một chút Con cũng giái gian dữ lắm Hôm nay cha thằng Nghiệp cứ nói chắc đậu hoài Từ nói như vậy Xong con cũng lo quá Con gái nếu thi đậu thì con ăn chay một năm Ăn ngày mùng một với ngày rằm Có chồng mà con biết lo cho chồng như vậy là phải lắm Ở đời giàu nghèo tại mạng Không cần gì Giàu càng tốt, mà không giàu cũng chẳng hại gì Miễn là vợ chồng thương nhau, biết lo cho nhau là quý hơn hết Cô quyền ôm con mà hung, rồi bước ra sân có ý đi đón chồng nữa Cô chưa ra tới lộ, thì thầy Bình cởi xe máy về tới Thầy quẹo vô sân nhảy xuống xe nghe một cái rột Coi bộ chẩm hẳm lắm Cô quyền lật đật bước lại và hỏi Sao, đậu hay không? Sao lại không đậu, đậu số 1 nữa cả. Đậu số 1 là sao? Là đậu đầu, đậu trên người ta hết thảy chứ sao? Mai giữ ha? Mai cái gì? Phải giỏi nên mới đậu số 1 đó chứ Tôi giái dữ lắm Thôi, mùng 1 tháng tới bắt đầu ăn lạc mà trả lễ Thầy Bình dắt xe vô nhà Cô Quyền bồng con đi theo Mặt mày hớn hở Ông bà chánh cũng đắc ý nên gãi đầu Miệng chúm chiếm cười Cô Quyền đưa con cho chồng và nói Thôi, chơi với em một chút đặng tôi đi dọn cơm ăn Thầy Bình Châu Mài đáp Để người ta thay đồ chứ, mệt muốn chết mà còn bắt bọn em nữa sao Ông bà chánh nói Đưa em đây cho tao, để nó đi thay đồ chứ Ông rước bọng thằng nghiệp mà nựng và nói đã đớt Ba con thi đậu rồi, con mừng không? Lớn riết rồi đặng học thi đậu làm thầy thông thầy ký như ba vậy, nghe không con? Cơm dọn xong rồi, cô quyền kêu con tí ra bồng em Và cô ngồi lại ăn với chồng và cha Ông bà chánh hỏi rễ Con thi đậu, vậy mà chừng nào họ mới kêu con đi làm? Tôi đậu số 1, chắc mai mốt gì đây quang trên cấp bằng liền Chứ không lâu đâu Còn dưới hãng con tính làm sao? Tôi xin phép nghỉ một tuần Để chừng mãn phép tôi xuống tôi xin thôi luôn Con tính như vậy thì gấp quá Con cứ đi làm dưới hãng, chừng nào nhà nước cấp bằng rồi con sẽ xin thôi hãng không được hay sao? Tôi chắc cấp bằng mau mà, để tôi xin thôi trước dưới hãng đang ở nhà nghỉ ít ngày. Tự ý con, không biết đây rồi nhà nước sai các con đi làm việc sở nào? Hoặc làm việc tại xóa phủ, hoặc đi xuống mấy tỉnh. Đi làm trong lục tỉnh nữa hay sao? Thư phải, làm với các quan tham biện. Chà chả, nếu hoàng trên sai con đi tỉnh thì bất tiện dữ ha Có bất tiện gì đâu bay dắt nhau đi xa, ta ở nhà có một mình ta buồn lắm chứ Cô quyền cười mà nói pha lẫn Còn để thằng Nghiệp ở nhà với cha Ông bà chánh chưa kịp trả lời, kế thầy Thanh bước vô tay hỏi To thi đậu hay không Bình? Thầy Bình gật đầu và đáp Hãy thi thì đậu, làm sao mà rớt được kìa. Ông bà chánh nói tiếp, Nó đậu số một nữa chứ, giỏi không? Ngồi đó chơi thầy hai. Thầy Thanh kéo ghế ngồi và nói, Giỏi thiệt, coi bộ cô thông thoái dữ ha. Cô Quyền chấm chím cười, Ăn cơm rồi ông bà chánh với thầy Bình lại ngồi chung một bàn với thầy Thanh mà uống nước. Thầy Thanh nói với thầy Bình, Toa thi đậu mơ sợ quang trên cấp bằng cho to đi tỉnh quá. Đi tỉnh thì sướng, chứ sao lại sợ. to đi tỉnh, tự nhiên to phải dắt vợ con theo, rồi to bỏ ông ba ở nhà Quạnh Hiêu có một mình. Ông buồn chết Thở ngài người mình không nở mặt nở mày được như người ta, lại tại cái tánh bo bo ở nhà giữa ông táo hoài đó. Ở đời phải bay nhảy đặng lập công danh chứ. Toa thi đậu ký lục thì trên đường công danh, Tôi đã bước lên được nấc thang đầu rồi Vậy tôi phải chen lớn bước riết lên Tới bực tột Cho mau Tôi nói thiệt Nếu chừng cách bằng Mà quan trên sai tôi đi xuống lục tỉnh Thì tôi chịu lắm Có chí lập công danh Ở Sài Gòn cũng lập được Còn gì phải đi xa Tại sao mà tôi lại chịu đi tỉnh lắm vậy Thầy không biết hay sao Làm việc ở dưới tỉnh Trước hết mình được làng dân kính trọng Sao nữa bề tiền bạc rộng rãi Nếu mình siêng năng bạc thiệp Được lòng thương yêu tin cậy của quan bề trên Thì mình muốn việc gì cũng được hết thảy Sự giàu sang sẽ thấy trước mắt Trời ơi Mô không dè to có cái ốc hối lộ đến thế Chưa có gì hết Mà to đã muốn sắm giao cạo Đặng cạo thiên hạ chứ Hứng? Hối lộ nghĩa là gì Mình khôn ngoan Người ta muốn việc gì mình tráo trở Làm cho người ta được việc Người ta thưởng công cho mình ấy việc ơn nghĩa chứ có phải hối lộ đâu Nhà nước phát lương tháng cho toa Đặng toa làm việc cho dân Nếu toa làm mà toa còn lấy tiền của dân nữa Thì toa hối lộ chứ sao tôi nói người ta đền ơn Chứ không phải mình hối lộ Nếu thầy buộc gắt Không cho lãnh của thiên hạ đền ơn Thì vô làm việc nhà nước có ích gì Làm sao mà sắm ruộng dương Làm sao mà cất nhà tốt Làm sao mà ngồi xe hơi Lương sợ không đủ ăn sai Có thể nào làm giàu được To học giỏi mà to cãi như vậy Thiệt mò lấy làm lạ lắm Người có học thức phải thương yêu Dìu giác kẻ dốt nát quê mùa Nếu dùng học thức để kiếm tiền Không kể nhân nghĩa gì hết Thì vô nhân đạo quá Thầy học theo trường cũ Nên thầy nói chuyện xưa quá sang đời này mà theo thời thượng cổ Thì làm sao mà lập công danh được Đời này là đời kim tiền, chứ không phải đời nhân nghĩa. ấy vậy, dù làm việc gì cũng phải chú tâm về tiền bạc mới được. Vì hãy có tiền nhiều thì thiên hạ mới kiêng nể, mới kính trọng, mới ngợi khen. Thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy, mình dạy gì mà còn đeo theo nhân với nghĩa, đạo với đức, không chịu làm như họ. Ai nói tham danh tham lợi thì tôi chịu hết thảy, tôi sẽ cứ một đường mà bước hoài là làm có nhiều tiền. Dầu làm phương pháp nào cũng được Chẳng cần chọn lựa Để chừng tôi giàu sang rồi thầy sẽ thấy Thiên hạ họ kính trọng tôi Hay là họ khinh bỉ tôi Theo thái độ của to đó Bo sợ to ở trù Ở tù trước khi làm giàu chứ Có lẽ Mà đó là sự rủi ro của đường công danh Nếu mình biết tránh cho khỏi rủi ro ấy Thì mới gọi là có tài trí chứ Thôi đi to To nói tiếng công danh tiếng tài trí mò nghe sau khó chịu quá. tại sao vậy? to không muốn hiểu thì thôi. cần gì mò phải cắt nghĩa nữa. mò cầu chúc cho tài trí của to đó giúp mở đường công danh của to cho được trở ràng. thầy bình cười. còn thầy thanh thì lộ sát bất bình. ông bà chánh thấy vậy bèn nói. sắp nhỏ bây giờ nói chuyện nghe khác hơn lớp già quá. hãy mở miệng thì chỉ biết nói tiền bạc bạc tiền. Tại cái đời kỳ cục như vậy Biết làm sao Thầy Bình nói Đời tiếng quá ấy là lẽ tự nhiên Có gì đâu cha Phải, tại đời tiếng quá Nên lòng người mới đổi dời Phải đổi dời mới được chứ Cha nghĩ đó mà coi Đời xưa là đời nhân nghĩa Thì thiên hạ ai cũng làm nhân nghĩa hết thảy Đời nay là đời tiền bạc Thì thiên hạ ai cũng ham tiền bạc hết thảy Đời nào cũng xui thửng quá Có nghịch đâu Mình xin đời tiền bạc mà mình làm nhân nghĩa Đó mới thiệt là nghịch Thầy Thanh cười ngắt mà nói To nói câu nào nghe cũng có lý hết thảy To lượng riết rồi mo sợ Quân ăn trộm ăn cướp Đều trở ra hiền nhân quân tử hết Ông bà chánh chấm chím cười Còn thầy Bình thì trùng dai đứng dậy không muốn cãi nữa Thầy Thanh từ giả ra về Cách 10 bữa sau Thầy Bình tiếp được giấy cho hay rằng Thầy được cấp bằng trước ký lục Bổ thầy tùng sự tại tòa bố Cần Thơ Và dạy thầy phải lập tức đi lãnh giấy tờ mà tổ chức Ông bà chánh với cô quyện hay tin quan trên sai thầy Bình đi Cần Thơ Thì buồn hiu Cha buồn vì sợ phân cách con Con buồn vì lo cha quạnh quẻ Còn thầy Bình thì vui vẻ lắm Lập đật lo đi những giấy tờ để có đi làm việc Ông bà chánh thấy rễ thay đồ thì nói Con xuống Cần Thơ chắc phải kiếm nhà mấy thầy mà ở đâu đó ít ngày Rồi sẽ mướn phố sắm đồ mà dọn nhà Nếu con đem vợ con đi theo một lượt, cha coi có chỗ bất tiện Cha muốn con đi trước một mình, chừng nào con dọn nhà rồi con sẽ về mà trước mẹ con thằng nghiệp Được hay không? Ý tôi cũng muốn vậy đó, bây giờ chưa có nhà cửa, đem vợ con theo khó quá Vậy thì xong lắm Thôi, con lo lãnh giấy tờ mà đi trước đi đại ít ngày, rồi mẹ con nó xuống sau Cô quyền thở nay chỉ biết Sài Gòn gia đình dưới chợ lớn mà thôi chứ chưa biết xứ nào khác Thưa dịp này cô mới hỏi chồng Cần Thơ ở đâu lẫn mình? Ở dưới Hậu Giang Đi ngã nào mà xuống đó? Ở Sài Gòn mình đi Tàu Lục Tỉnh Nó chạy qua Mỹ Tho, lên Vĩnh Long Xa đét Châu Đốc Rồi đổ xuống Long Xuyên Cần Thơ Hay là mình đi xe lửa xuống Mỹ Tho Rồi đi tàu nhỏ qua Cần Thơ cũng được Đường xa cách trở quá ha Có xa gì đâu Sao mình phải về mà trước tôi Chứ tôi có biết đâu mà đi Để ở yên chỗ Rồi tôi sẽ xin phép về trước Thầy Bình lấy giấy tờ xong rồi Thầy mua một cái rương đặng đựng quần áo Sắp đặt đàng hoàng Để tới bữa sau xuống tàu lục tỉnh mà đi Chiều bữa sau Ăn cơm rồi ông ba chánh kêu hai cổ xe ngựa Ông ngồi một cổ dưới cái trương, còn vợ chồng thầy Bình với con ngồi một cổ mà đi xuống bến tàu lục tỉnh. Thầy Thanh hay tin trước nên bữa đó, mãng giờ làm việc, thầy ở luôn dưới Sài Gòn mà đưa thầy Bình đi. Em đây này, bồng chơi với nó cho đã rồi có đi. Mình đi đây đố khỏi ở nhà nó nhớ, nó khóc đêm cho mà coi. Thầy Bình bồng con mà cứ lo nói chuyện với thầy Thanh hoặc với cha vợ, bộ vui vẻ như thường không bệnh rịnh vợ con chút nào hết. Tàu gần mở dây, nên súp lê kêu dục hành lý xuống đặng nó chạy. Thầy Bình trả lại con cho vợ, giả từ cha vợ và thầy Thanh rồi xây lưng đi xuống tàu. Cô Quyền đi theo và dặn, xuống dưới mình lo kiếm phố mướn cho mau, rồi về trước nghe hôn. Đồ đạc để tôi xuống dưới rồi tôi sẽ mua sắm cũng được. Mà bữa nào mình xuống tới, mình gửi thơ về liền cho tôi mừng, ở nhà tôi trông dữ lắm. Thầy Bình gục gặt đầu mà thôi, chứ không nói tiếng gì hết. Tàu rút chạy, chân dịch quay nước đùng đùng, xếp lê thổi nghe in ỏi. Cô quyền đứng ngó theo chiếc tàu, rồi ôm con mà hung, nước mắt rưng rưng chảy. Chương 2 Tan buổi hầu chiều, mấy thầy thông thầy ký trong tòa bố Cần Thơ, kẻ trước người sau lần lượt ra cửa mà về. Già thì bịt khăn đen, trẻ thì đội nón. Sao người nào cũng mặc áo dài, mang giày tay, nơi cánh tay lại có mang một cây dù, quạt đen, quạt trắng. Thầy bình ra sao hết, thầy mặc một cái áo địa minh lương, dưới một cái quần tay trắng ống rộng, đầu đội nón nỉ xám. chân mang giày tay vàng, thầy đứng tại cửa nhà hầu mà ngó, miệng có ngậm điếu thuốc, tướng mạo đẹp đẽ mà lại nghiêm nghị Hương thân đáng ở trên bình thủy, đường đứng dựa bên một cổ xe ngựa đậu ngoài đường. Vừa ngó thấy thầy thì lật đật đi vô, chắp tay cúi đầu vừa xá vừa nói Bẩm thầy, anh xã cậy tôi đem xe xuống rước thầy, vậy xin mời thầy ra đi Thầy bình gật đầu rồi thủng thẳng đi theo hương thân đáng mà ra đường Tới chỗ đầu xe, thầy đứng ngắm con ngựa và hỏi hương thân Ngựa tốt quá hả? Có chứng hay không vậy? Bẩm không, trước thầy mà đâu dám bắt ngựa chứng, rủi ro rồi dễ gì hay sao? Mời thầy lên xe Ừ, nếu ngựa không chức thì được cho ngựa chứng đi hiểm nghèo lắm Thầy Bình lên xe với hương thân đáng Cho người đánh xe nắm cương dục ngựa Chạy lên đường bình thủy Thầy hỏi hương thân Tôi mới đổi lại Nên chưa biết làng nào hết Đây lên bình thủy bao xa Bẩm gần chừng 3-4 ngàn thước Nhà chú xã có đám gì Mà hôm qua chú suốt ân cần mời tôi dữ vậy Bẩm Bữa nay chú có cúng cơm cho bà già chú Chú nói thầy đổi lại mấy tuần Mà làng chưa có dịp gì đải thầy Nên nay có dịp cúng cơm Chú mời thầy lên chơi cho biết nhà Có mời thầy cai thầy phó hay không? Bẩm không Chú xả mời một mình thầy Với ít dị hương chức trong làng mà thôi Bẩm Tôi xin lỗi thầy Không biết gốc ghét thầy phải ở cái dầu Trên Long xuyên hay không? Phải, sao chú biết? Bẩm Cách ba bữa rầy tôi đi lên cái dầu, tôi nghe người ta nói, nên tôi mới biết. Bẩm, tôi đây có bà con với thầy. Ủa, bà con sao đó? Bẩm, tôi kêu bà cụ hồi trước đó bằng gì? Bà cụ với bà thân của tôi là chị em một đầu ông cố. Phải, hồi trước tôi nghe bà già tôi nói gốc gác ở Cần Thơ, chắc là bình thể chứ gì? Bẩm, phải, hồi nhỏ tôi mắc học, Mấy năm nay học xong rồi, thì tôi mắc làm việc trên Sài Gòn. Phòng thì ông già bà già tôi khuất hết, nên tôi không có về cái giàu nữa. Tại vậy tôi không biết người bà con nào hết. Tôi nghe trên cái dầu họ nói tôi mừng quá. Vì tôi tư khuất rồi mà còn được như vậy thì cũng đáng gọi là có phước. Tôi giái thầy ở Cần Thơ luôn luôn cho tới già đặng làm làng tổng họ nhờ. Làm việc nhà nước này ở chỗ này Mai giờ đi chỗ khác Làm sao ở ngoài đây cho được Tôi thấy có nhiều thầy thông Ở một chỗ ngoài có đổi đâu Thầy ở ít năm chắc thầy giàu Làm sao giàu được Ở đây khá lắm Tỉnh giàu hơn chức biết ơn nghĩa Mà dân cũng dễ chịu Chú làm sao cho tôi giàu Thì chú làm thử coi Nếu thầy muốn thì có khó gì đâu Làm giàu ai lại không muốn Được, để thủng thẳng rồi sẽ tính Xe lên tới Bình Thủy Đầu trước nhà xã trưởng Tôn Mấy tòa nhà ngói đồ sộ Ngoài có hàng rào xây gạch Sân có để kiển giật đủ thứ Mặt trời vừa mới lặn Mà trong nhà đèn đốt sáng trưng Thầy Bình bước xuống xe Thì đã có xã trưởng Tôn Hương Cả Hạt Với ba bốn gì hương chức khác Ra cửa tiếp trước mời vô nhà Thầy Bình ngồi giữa với hương Cả Còn mấy vị hương chức khác thì ngồi tại bàn, bên tay mặt, chứ không dám ngồi chung. Xã tồn pha rượu khai dị mà mời thầy bình uống và nói. Thầy thông chiếu cố nên đến nhà tôi, thiệt tôi mừng không biết chừng nào, xin thầy dùng một chút rượu khai dị rồi rắp nữa ăn cơm. Tôi ít ưa đi đám tiệc, thầy chú có lòng mời cứ theo năng nỉ hoài nên tôi mới đi đây. Thầy đổi lại mấy tuần rồi mà làng tôi chưa mời ăn cơm được Thì khổm nay hơn chức ái ngại hết sức hơn chức có đi lễ ra mắt tôi rồi Vậy cũng đủ, cần gì phải đải tiệc Anh em tôi muốn mời thầy lên làng cho cho biết Quan lớn chánh hay đi giếng làng để rồi tôi đi dưới ngài Tự nhiên tôi sẽ biết mấy làng có gấp gì Thầy nhỏ tuổi lại vừa mới đổi xuống Mà tôi coi ý quan lớn chánh yêu thầy quá Có chuyện gì cũng kêu thầy luôn luôn Tôi đứng thông ngôn Tự nhiên tôi phải gần ngày luôn luôn Cái đó có gì lạ đâu Bẩm thầy không biết năm nay Thầy được bao nhiêu tuổi Tôi mới 24 tuổi Tuổi còn nhỏ mà giỏi quá Ông cả hạt Bưng ly rượu mà uống Rượu nhiều ướt râu nên ông lấy khăn Mà lao và hỏi Bẩm thầy làm cái lục mỗi tháng Lãnh lương của nhà nước được bao nhiêu Hương thân đáng lật đật bước qua và nói Bẩm cả, thầy thông đây là thông ngôn chánh ngạch chứ không phải ký lục như mấy thầy khác vậy đâu. Mấy lời bờ đỡ ấy làm cho dịu bớt câu hỏi vô dị của ông cả lại làm cho thầy bình vui vẻ nên thầy chím chím cười mà đáp giọng khiêm nhường rằng Tôi mới thi đậu vô ngạch nên lương còn ít lắm mỗi tháng lạnh có vài chục. Hương thân đáng nói Bẩm thầy Mới thì ăn lương ít, mà trong mấy năm thầy lên chức tri huyện, tri phủ, lương mỗi tháng tới hai ba trăm lẫn chết. Mà làm việc nhà nước, có ai kể số lương đâu, đó là tiền đi xe, uống rượu mà chơi chớ làm giàu làm có được. Thầy Bình càng thêm đắc ý nên uống càng ly rượu rồi đứng dậy đi vòng quanh nhà, mà coi bàn ghế đồ đạc. Thầy đi tới đâu cũng có hương thân đáng đi theo sau lưng vì chủ nhà mắt coi đặt bàn dọn tiệc thầy đi một vòng rồi bước ra sau mà coi kiến nhờ trăng tỏ rạng, lại cũng nhờ đèn soi trong nhà dọi ra nên ngoài sân sáng như ban ngày thầy thấy hai bên phía tay mặt có một ngôi nhà tốt đẹp thầy mới hỏi hương thân bên này nhà của ai bẩm thầy đó là nhà của bà chủ phận cô ruột của anh xã ông chủ đó còn ở trong hội tề hay là cụ Bẩm, ông mất lâu rồi, bà chủ có một người con gái mà chồng cũng chết rồi, nên bây giờ trong nhà có hai mẹ con mà thôi. Bẩm, bà chủ giàu lớn lắm, mỗi năm thâu góp gần 30.000 dạ, trong nhà bây giờ có bạc nhiều, mà đồ đạc thứ gì cũng tốt hết thảy. Để ăn cơm rồi tôi mời thầy qua bển xem đồ chơi. Nhà đàn bà quá, mình tới làm gì? Bẩm, không ngại gì, nhà đó cũng như nhà anh xã vậy. Để tôi cho hay trước, rồi lát nữa tôi dắt thầy qua đó một chút Xã Tồn dọn tiệc xong, rồi mới ra sân mời thầy Thông vô dùng cơm Thầy Thông ngồi ngang với ông cả trên đầu bàn Còn Hương chức với chủ nhà ngồi tiếp phía dưới Bữa cơm dọn rất xứng đáng, đồ ăn món nào cũng ngon Lại xả Tồn và Hương thân đáng ân cần mời thầy Thông từ món Vì Hương thân đáng đã có nói nhỏ hồi nãy, nên chừng ăn cơm uống nước rồi Xã Tồn mới mời thầy Thông đi qua nhà bà chủ cho cho biết Hương thân với xã trưởng đi theo thầy mà thôi Còn mấy ông Hương trước kia thì ở ngay tại nhà Bên trà bà chủ phận đã mở cửa đốt đèn sẵn rồi Thầy Thông vừa bước lên thềm Thì bà chủ với người con gái của bà là cô Hương tiếp chào Và mời khách vô nhà Cô Hương rót ba tách nước trà rồi kêu con nhỏ ở mà biểu bưng lại để trước mặt mọi người khác Cô mở tủ lấy một gói thuốc điếu, rồi bổn thân đem lại để trên cái dĩa bằng đồng, và mời thầy thông. Đồ đạc trong nhà thiệt là tốt, nhưng mà sự tốt của đồ đạc không bằng sắc đẹp của cô Hương. Bởi vậy thầy Bình cứ nhìn cô hoài, lúc cô đứng rót nước thì ngó chung hình dung đề đạm, lúc cô để gói thuốc thì ngó bàn tay dịu nhiễu. Bà chủ ngồi trên phía ghế trong, bà mời thầy thông uống nước và nói, Tôi nghe nói thầy Thông mới đổi lại Vậy mà dọn nhà cửa xong rồi hay chưa? Thưa tôi muốn phố được rồi Nhưng đồ đạc mua chưa kịp Nên có lẽ tuần sau tôi mới dọn Nếu vậy thì hôm nay thầy ở đâu? Tôi ở đậu nhà của một thầy ký làm trong tòa bố Thầy đến nhà thăm nhà tôi Thiệt tôi cảm ơn lắm Để thầy dọn nhà rồi tôi sẽ xuống thăm Hùng thân đáng nói Bà chủ đây có điền đất nhiều, nên xuống tàu bố mà hầu thường lắm. Thầy Thông gật đầu nói, Bà có việc gì cứ cho tôi hay, tôi sẽ hết lòng mà giúp bà. Bà chủ nói, Tôi rất cảm ơn thầy, tôi có ruộng đất chút ít, nên có chuyện hoài. Ngặt trong nhà không có đàn ông, bởi vậy có nhiều khi tôi bối rối hết sức. Hồi trước thằng xã nó rảnh, có việc gì tôi cậy nó làm dùm. Từ ngày nó ra làm làng, Nó mắc lo thầu thuế, có rảnh đâu mà cậy mượn nó được nữa Hương thật đáng nói Thưa bà, có việc gì bà sai cô hai đây đi cũng được Bà đi làm chi cho nhọc lòng Nó mắc con, nó có nói đi đâu được phận thì nó khờ quá, nó hiểu việc gì đâu Dễ hôn, cô hai tháo việc lắm chứ Tại bà không sai cô đi, nên cô cứ ở nhà hoài có việc gì bà sai cô đi thử một lần coi cô làm xong hay không mà. cô Hương đứng đằng xa cười và nói: thổi này tôi chưa có đến quan mà hầu lần nào đến đó tôi thấy mặt quan tô quýnh chắc tới nói lọng cộng rồi hư việc hết. thầy Bình thấy miệng cô cười rất có duyên lại nghe giọng nói rất lạnh lót thầy muốn ghẹo cho cô nói nữa nên thầy nói: quan cũng là người như mình. Mình có việc nên đến cầu người phân xử, mình có tội gì mà sợ. Để khi nào có việc tôi đi hầu thử một lần coi. Hãy cô xuống tới, xin cô bảo biết hầu cho tôi biết trước. Tôi sẽ dừng theo lời thầy dạy. Thầy Bình nghe đồng hồ gõ 10 giờ, nên thầy đứng dậy từ mà về. Bà chủ với cô Hương đi theo sau mà đưa ra thềm, Xã Tồn kêu người nhà biểu dắt ngựa thắng xe. Rồi cũng cải hưng thân đáng đưa thầy Thông về Cần Thơ Chương 3 Thầy Bình mướn một căn nhà dọn ở riêng được mấy bữa rai Thầy mới mua một cái giường để ngủ và một cái bàn Giới ít cái ghế, chớ chưa sắm đồ đạc chi hết Thầy mướn một đứa nhỏ để sai vặt Chứ chưa mướn người đi chợ để nấu ăn Nên mỗi ngày thầy vẫn còn ăn cơm nơi nhà thầy Ký Huế làm trong tò bố Một buổi chiều Chủ nhật, trời chuyển mưa, dòng gió ầm ầm, mây kéo đen kịch. Người đi ngoài đường sợ mát mưa nên ai cũng vương bả đi riết. Thầy Bình bước ra đứng, tựa cửa ngóng trong, bỗng thấy có một cổ xe ngựa ngừng. Rồi hương thân đáng leo xuống ngó dấn giác, dường như kiếm nhà. Vừa thấy thầy Bình thì hương thân lộ sắc mừng, lật đật đi vô cửa vừa xá vừa nói. Bẩm! Tôi nghe anh xã nói thầy đã dọn nhà rồi nên tôi xuống kiếm thăm coi thầy dọn ở chỗ nào. Thầy ở dãy phố này vui mà lại mát mẻ, coi được lắm. Thầy Bình mời khách vô nhà, Hương thân đáng kéo một cái ghế để dựa dách mà ngồi, ngó cùng trong nhà mà nói. Thầy mới dọn nên chưa sắm đồ đạc kịp, để tôi đốc anh xã mua một cái tủ mà đi lễ tân gia. Nếu mấy làng lớn Hương chức chung đậu nhau, mỗi làng mua một món đồ mà đi hạ. Thì thầy có đủ dùng chứ gì? Thầy bình cười đáp Có lẽ nào hưng trước mấy làng đều tử tế như chú vậy đâu Bẩm, mỗi người đậu chừng một vài đồng bạc Cũng đủ rồi, chứ phải đậu một hai chục gì sao mà sợ tốn Phải, nhưng mà tôi mới xuống đây Chưa giúp đất cho ai được việc gì Nên đâu dám mong cậy người ta đền ơn Làm nghĩa trước đặng chừng hữu sự người ta giúp mới cao chưa đợi có việc đến cầu người ta giúp rồi mới định ơn, thì có hay ho gì đâu. Thầy đứng thông ngôn cho quan lớn, bề nào hương chức cũng phải nhờ thầy, ấy vậy hương chức làm nghĩa chứ thầy có mất gì đâu mà sợ. Hôm nay chú nói chuyện với tôi, thì tôi thấy chú là người cao kiến, lại biết điều quá, tại sao trong làng chú lại lãnh chức hương thân, không làm xã trưởng hoặc hương quản cặn khá lương hơn một chút. Bẩm Làm xã trưởng phải chịu tổn hao đủ thứ, còn làm hương quản thì phải đi tuần cực nhọc. Đã vậy mà tôi không có hàng sản, nên hội tề có dám cử tôi làm xã đâu. Sao lại không dám? Họ sợ rủi tôi làm mất bạc thuế hoặc công nho rồi họ phải thương. Có sao đâu mà sợ, để chừng chú xã này mãn khóa rồi tôi biểu hội tề cử chú lên làm xã. Người biết chuyện mà trong làng lại yếm tại như vậy sao được? Bẩm, cuối năm nay anh xã tồn mãn Nếu thầy thương, chừng nào cử thầy nói giúp giới, Thì có lẽ làm được Tôi sẽ nói cho Cảm ơn thầy Hôm qua có trác đòi cụ hưng giáo tính Hầu về vụ mướn công điền. Tôi có dặn phải xuống đó trước với thầy Không biết y có xuống hay không Có Bẩm, việc đó xong hay không Xong Bà chủ phận là cô của anh xã Nhà thầy quá chơi đêm hôm đó Bà cũng hay có chuyện làm bởi vì bà giàu lớn, thường mua đất mua điền. Đóng thuế này thuế nọ nên phải đi hầu hoài. Tôi có các nghĩa phải quấy cho bà nghe. Tôi khuyên bà phải đến thăm thầy mà làm nghĩa. Sao có việc gì thì thầy giúp cho. Bà có hứa với tôi để bữa nào bà xuống? Bà chủ đó giàu lớn lắm hay sao? Bẩm, giàu lớn. Mỗi năm thâu góp tới 30.000 giả. Trong làng tuy còn nhiều người khác có ruộng đất nhiều hơn bà. Nhưng mà người ta có đông con Ăn xài nhiều Nên quê lợi mỗi năm phải hao hết Bà chủ có một người con gái mà thôi Lại phận quá bụa Không ăn xài chi hết Bởi vậy mỗi năm thâu góp bao nhiêu thì còn nguyên Tôi biết bây giờ Trong nhà bà có bạc nhiều lắm Hôm trước chú nói cô Hai là con gái của bà chủ đó Cũng quá chồng nữa phải không Bẩm phải Chồng của cô Hai Hương chết Mới mãn tan hôm tháng trước đây Chồng của cô hồi trước là ai? Bẩm con của một ông chánh bái trong làng còn nhỏ Nên chưa có làm chức gì hết Người đó mồ coi Nên có phần ăn của cha mẹ để lại Gần 100 mẫu điền Bây giờ cô Hai Hương cũng góp nguồn ấy nuôi con Giàu rồi họ còn giàu thêm Cô Hai có mấy đứa con Bẩm hai đứa Thằng Hoàng năm nay đã được 4 tuổi Còn con Lon Hồi chồng chết cô có chữa được ít tháng Nay nó được 2 tuổi Cô đó còn còn mang quá Mà có tới 2 đứa con rồi hả Năm nay cô được bao nhiêu tuổi Bẩm Lối 25 hoặc 26 gì đó Tôi không nhớ chắc Nhà giàu ăn ở không Có con thì muốn vú nuôi Nên xác không phai được Mãn tan rồi đây có lúc cô sẽ lấy chồng Chà chà đàn ông nào rớt vô đó thì no lắm Thầy Bình ngồi lơ lửng mà suy nghĩ Hương thân đáng hỏi hôm nay tôi quên hỏi coi thầy có vợ hay chưa Mà sao xuống đây thầy có một mình Bẩm thầy, dầu thầy chưa có vợ Nhưng có lẽ thầy cũng đã hứa hôn chỗ nào rồi chứ Thầy Bình chím chém cười đáp Tôi có vợ rồi mà cũng như chưa Ủa, sao vậy, vợ chồng ly dị hay sao Lúc tôi ở Sài Gòn, làm việc ngoài Tôi làm bạn với một người, có sanh một đứa con, tuy kết vợ chồng Xong không có cưới hỏi, không có làm hôn thơ hôn thú chi hết Chừng đẻ con tránh lục bộ nó không có hôn thú Nên đứa nhỏ phải khai theo tên mẹ Tại như vậy đó, nên tôi có vợ có con mà cũng như không có chi hết Bẩm phải, vợ không có hôn thú, con không có khai sanh Thì có ăn thua vào đâu? Tuy vậy mà con là máu thịt của thầy Đề nào thầy cũng phải nhìn Chớ bỏ sao được Chớ gì thầy chưa có vợ con Tôi làm mai cho thầy cưới cô hai hương thì đúng lắm Cưới như vậy sao được Cổ lớn tuổi hơn tôi Lại có tới hai đứa con Nếu tôi cưới thì họ cười chết Họ nói tôi tham vào Bẩm Lớn hơn một hai tuổi có hại gì đâu Còn cô hai Tuy có hai đứa con Mà cô còn nhẹo nhẽo Cô đẹp quá xứng với thầy hết sức. Cô đẹp thiệt, xong cô giàu. Nếu mình rớt vô thì họ nói mình tham tiền. Tiền mà không ham chứ ham giống gì? Cô Hai Hương có tiền của. Còn thầy có học thức, thầy có thua cô chỗ nào đâu. Việc gì chú luận nghe cũng xui hết thảy, Chú đó như vậy chứ tôi chắc cô Hai Hương không dám lấy chồng đâu. Bẩm, tại sao mà không dám? Bây giờ cô ăn ruộng đất của chồng mà cô nuôi con Nếu cô lấy chồng Thì bà con bên chồng trước của cô họ kiện lấy ruộng đất ấy Mà thủ hộ Đặng để dành cho hai đứa con nhỏ Họ có cho cô ăn nữa đâu Bẩm Nếu cô lấy chồng Mà đừng thèm làm hôn thú Thì bà con bên chồng trước có nói được đâu Mà số quê lợi đó Lối năm sáu ngàn dạ Chứ nhiều nổi gì Dầu cô trả lại bên chồng cũ Thì còn Của bà chủ đó chi? Của bà già cô còn nhiều bằng 5 bằng 7 số đó nữa Tôi biết hãy nhào vô đó Thì bè nào cũng no Nói về ở bên Bình Thủy Rồi mua một cái xe cao su Mỗi buổi hầu đi xuống Cần Thơ Làm gì cũng được Còn như muốn ở dưới này Thì nói với bà chủ mua cho một cái nhà thiệt tốt Đặng ở coi cho xứng đáng cũng được Nhà đó mà có một người rể làm thông ngôn Thì phải lắm vậy Thầy Bình cười, xong không cãi lẻ nữa Hồi chiều trời chuyển dữ dội Nhưng mà nhờ gió thổi tan mây hết Nên trời không mưa Hương thân đáng từ mà về Thầy Bình đi theo ra tới lộ Chừng xe của hương thân chạy rồi Thầy mới đi lên đi xuống ngoài đường mà suy nghĩ Bề thế của ông bà chánh trên chí hòa Với bề thế của ông bà chủ Của bà chủ phận ở Bình Thủy Cứ giỡn dơ trước mắt thầy hoài làm cho trí thầy trộn rộn không yên. Hình dáng chân chất của cô Quỳnh với hình dáng sang trọng của cô Hương cứ chàng ràng trong ốc thầy hoài, làm cho lòng thầy sao xuyến không định. Thầy Bình chắp tay sau đít, cúi mặt xuống lộ thủng thẳng bước từng bước, không để ý đến kẻ qua người lại. Thình lình thầy nghe sau lưng có tiếng kêu mà nói: Minh, Minh, tôi kiếm tự hồi chiều đến bây giờ dữ quá thầy gia lại thì thấy cô quyền tay sắp qua ly nhỏ đi gần tới lại có con tí bồng thằng nghiệp đi theo thầy châu mày mà hỏi xuống tới hồi nào tôi chưa gửi thư biểu xuống mà lại đi bất tử như vậy hẩm này trong thư dữ quá mà không thấy chi hết tôi nóng nảy chịu không được nên tôi nói với cha mà đi đây mình có dọn nhà cửa mà ở hay chưa vậy mới mướn được một căn phố mà chưa có đồ đạc chi hết Tôi tính để dọn nhà cho xong rồi tôi sẽ cho hay Mướn căn nào đâu Phố này đây Cô quyền trao hoa ly cho con tí Cô trước bồng thằng nghiệp Mà đưa vô mình thầy Bình và nói Ba đây con Thầy Bình nói Thôi đi vô nhà Thầy dây lưng đi vô mà không chịu bồng con Cô quyền không để ý đến cái cử chỉ lợt lạc ấy Mà cô lại cười Rồi đi theo chồng mà vô nhà Cô để thằng Nghiệp trên bàn, tay dịnh nó mà nói Tàu lại tới hồi 5 giờ chiều Tôi hỏi thăm họ không biết Mai nhờ có chú lính chỉ đường Nên tôi đi nhầu lên đường này Mai gặp mình đó Ai chỉ đường cho mình biết mà xuống đây? Tôi đi liều mà Tôi đi xe lửa xuống Mỹ Tho Tôi hỏi thăm Tàu đi Cần Thơ Họ chỉ và tôi xuống Tàu mà đi Đi dễ quá có khó chi đâu Nhà có một cái giường với một cái bàn chưa có đồ đạc gì hết Xuống bất tử như vậy rồi làm sao? Nồi ơ chén dĩa, đâu có đặng nấu cơm mà ăn Để sáng mai rồi tôi mua, mình đừng có lo Đồ đó ngoài chợ họ bán thiếu gì Đâu, mình bồng con vừa một chút đặng tôi đi coi nhà thử coi Bây giờ thì mình mới chịu bồng con Thằng nhỏ nhìn cha, rồi chẳng miệng cười hít hát dễ thương lắm Cô quyền đi từ trước ra sao coi trong buồn, coi nhà bếp Cô biểu con tí đem qua ly để tinh dương, rồi cô trở ra mà nói Căn phố rộng rãi mát mẻ quá, mình mướn bao nhiêu một tháng vậy? Tám đồng. Nhiều tiền quá hả? Phố trẻ tiền cũng có, mà dở quá ở coi sao được Đi rồi bỏ ông giải nhà có một mình, tôi nghĩ tới đó tôi không vui chút nào hết Tôi có nói với cha để tôi xuống coi công cuộc ra làm sao hết bữa rồi tôi về. Tôi muốn mình ở với cha, lâu lâu tôi xin phép về thăm thì phải hơn. Bỏ ông một mình ở nhà tội nghiệp quá. Cha nói đi tôi đi thì cha buồn, xong gái thì phải theo chồng, cha không đỡ cản. Phải, có lẽ nào ông cản, mà phần mình làm con, mình đừng làm cho ông buồn mới phải chứ. Trời tối rồi, thầy Bình quẹt lửa mà đốt đèn. Cô Quyền biểu con tí bồng em ra lộ chơi cho mát, thầy Bình hỏi: bây giờ mình làm sao mà ăn cơm đây? Tôi với con tí mua đồ với tàu mà ăn hồi chiều nên không đói. Còn nhà không có nấu nướng, rồi mình làm sao mà ăn cơm? Từ hôm xuống dưới này đến nay, tôi ăn cơm đằng nhà thầy ký quê. Mình ăn cơm chiều rồi hay chưa? Chưa, để một chút rồi tôi đi ăn. Tôi còn một hộp cá mòi của thầy Thanh mua giùm cho tôi đem theo. Để một chút rồi tôi sai con tí thì kiếm bánh mì Nó mua về rồi ăn cũng được Tôi có mướn thằng nhỏ ở đó Muốn mua giống gì thì sai nó đi mua cho Chứ con tí biết đường đâu mà đi Thầy Hai Thanh có gửi lời thăm mình nữa đó Hôm nọ tôi cãi với thầy dữ quá Tôi tưởng thầy giận tôi chứ Té ra thầy không giận nên hôm tôi đi Thầy đưa cho tôi xuống tàu ở cho tới tàu chạy Anh em nói chuyện chơi mà giận nổi gì Mà mình thiệt tệ lắm Mình không gì ông mai chút nào hết Mình cãi dữ quá Tôi sợ mất lòng thầy chứ Thầy nói chuyện nghe xưa quá Không cãi sao được Gần 7 giờ Thầy Bình kêu thằng nhỏ ở mà sao đi mua bánh mì Còn thầy đi lại nhà thầy ký quê mà ăn cơm Cô Quyền đem con vô mùng mà giấu ngủ Rồi đi ra đi vô mà nhắm nhía căn nhà Coi bộ vui vẻ lắm Lại nhà thầy ký quên cơm Thầy Bình giấu biệt không chịu cho vợ chồng thầy ký hay việc vợ con thầy xuống Chừng trở về nhà Thầy thấy cô Quyền đưa ngồi chống tay trên bàn mà ngó ra lộ Cửa mở bếp Dường như ngồi đợi thầy về, thầy bèn khép cửa lại và hỏi, thằng Nghiệp ngủ rồi hay sao? Ngủ rồi, chắc nó biết, đi xuống bà nó nên nó mừng hay sao mà ngày nay ở dưới tàu, nó giận dữ quá, dỗ cách nào nó cũng không chịu ngủ. Con nít biết khỉ gì mà mừng, tính phải mua những đồ gì đâu, mình nói cho tôi biết, đặng sáng mai tôi đi mua. Thôi đừng mua giật gì hết Tiền bạc chưa có để thủng thẳng rồi sẽ hay Tôi có tiền đây Tôi đi cha có cho 30 đồng bạc 30 đồng bạc mà mua giống gì Đừng có mua gì hết giàu không mua giống gì Thì cũng phải sắm nồi ơ Chén bát đặng ăn cơm chứ bề nào cũng phải sắm một lần Để tôi lựa đồ thiệt tốt tôi mua Tôi biểu đừng có mua giống gì hết Tôi muốn mình về trễn ở với cha Tôi ở dưới này một mình tôi ăn cơm tháng Tôi trả tiền cho người ta Làm như vậy ít tổn hao Mà ông già lại khỏi buồn nữa Phần cách như vậy khó quá Có lẽ nghĩ tôi về thăm Đường dễ đi có khó gì đâu Sợ thằng nhỏ nó nhớ Rồi nó ốm tự nghiệp chứ Thủng thẳng rồi nó quen chứ gì Cô Quyền ngồi buồn hiêu Thầy Bình nhẫn tâm đến cùng Thầy không kể sự buồn của vợ Thầy lại nói tiếp Tôi muốn sáng mai mình về liền Cho ông già khỏi Ở nhà ông trong Mai 7 giờ có tàu chạy ra Mỹ Tho Tôi có nói với cha tôi Xuống ở cho ít ngày Cha bị ở luôn chừng nào có lễ nghỉ Thì tôi với mình sẽ về thăm cũng được Biết chừng nào mới có lễ Thôi Mai mình về trước đi Rồi chừng nào có lễ thì tôi sẽ về Để mẹ con tôi ở lại chơi ít bữa được mà Mai hay ít bữa cũng vậy Ở rồi ăn uống bất tiện quá Ở chơi, thức ăn uống mà lo làm chi Thôi, mình để tôi ở một bữa Sáng mốt rồi tôi sẽ về Muốn ở tới sáng mốt thì ở Mà mình đừng có đi mua giật gì hết nghe hôn Để thủng thẳng tôi có tiền rồi mua Muốn ăn giật gì thì mình sai thằng nhỏ đi mua cho Mình chẳng cần đi ra chợ làm chi Mình không cho tôi mua đồ thì thôi Tôi ra chợ làm chi Tạng sáng bữa sau nữa, cô quyền bồng con, con tí sách qua ly. Có thằng nhỏ ở dốc đường đưa xuống bến tàu mà đề về. Tàu chưa chạy, cô quyền đứng dưới tàu ngó lên dãy phố mé sông, thấy thiên hạ kẻ qua người lại lăng xăng. Mà trong lòng cô áo não, nên sắc mặt buồn so. Cô ngó lên rồi lấy khăn lao nước mắt. Chiều hôm kia, lúc tàu vô bến Cận Thơ, cô phấn khởi vui mừng bao nhiêu. Thì sớm mai này, Lúc tàu mở dây mà chạy, cô cũng chứa chan giọt lụy bấy nhiêu. Những giọt lụy này chứa chan bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng, tiếc rằng tâm hồn của thầy Bình bị dòng danh lợi bao trùm, làm cho cứng chắc cũng như sắc như đá, nên không thể thấm vô nổi. Cuộc đời, lòng người Chương 4 Tan buổi hầu sớm mai thầy bình ghé lại nhà thầy ký quê để ăn cơm trưa, rồi buồn bã đi về nhà nghỉ một chút. đặng 2 giờ rưỡi còn đi làm việc nữa. trời nắng chang chang, ngoài đường ít có người qua lại. về gần tới nhà, thầy thấy có một cổ xe ngựa đậu ngoài cửa. thầy sợ có khách phá mất giấc ngủ trưa, nên đã tính trong bụng sẽ hỏi khách cần dùng việc gì, rồi từ chối mau. đặng thay đồ mà nghỉ. thầy vừa bước vô cửa thì cô hai hương, đương ngồi trên ghế. Cô đứng dậy gọn gàng, chắp tay cúi đầu mà chào thầy. Thầy chân hững. Sự làm việc cực tròn buổi sớm mai, sự trời nắng mệt lúc đi về, sự tính đuổi khách cho về đặng nghỉ cho mau đều bay đi mất hết. Sắc mặt quạo quọ hồi nãy, bây giờ đã đổi ra sắc vui vẻ tươi cười. Thầy dở nón chào khách. Tôi chào cô, phải cô Hai trên Bình Thủy hay không? Bẩm phải. Mời cô ngồi. Bà chủ mạnh ha, Cô xuống đây có việc chi? Dạ bẩm má em mạnh Má em biểu em xuống xin phép thầy đang hỏi thăm một gì Được được, mời cô ngồi Thầy Bình kéo cái ghế mời cô Hương ngồi Thầy để cái nón trên bàn Rồi ngồi ngang với cô mà hỏi Sao cô biết nhà tôi ở đây mà lại? Bẩm, bữa họ má em có xuống thăm thầy Má em chỉ cho nên em mới biết Phải của hỡm bà chủ có xuống thăm tôi, bà chủ đáng cha mẹ, bà có lòng thương tôi nên xuống thăm, thì tôi đã cảm ơn lắm rồi. mà bà còn đi lễ giật nữa, thì tôi ái ngại hết sức. bẩm, theo phong tục Việt Nam thì phải dậy coi mới được. má em đi chút lễ mọn có chi đáng đâu mà thầy phải ái ngại. bữa nay em cũng có đem cho thầy nửa chục trái sữa, với dài chục quýt đặng thầy dùng. quýt đầu mùa mới chín nên sợ chưa được ngọt lắm. Ồ, cô làm như vậy lại càng nặng tình nhiều hơn nữa Bẩm, trái cây trong vườn em Nên đem xuống cho thầy ăn chơi Chứ có phải mua chác gì hay sao mà thầy ngại Tại trái cây của cô Mà cô đem cho nên mới thiệt là quý chứ Cô Hương ngó thầy Bình rồi chúm chím cười Tỏ ý cô đã hiểu lời thầy chọc ghiệu Thầy càng thêm đắc chí Nên cũng cười và nói tiếp Thôi Cô nghĩ tình nên cô đem đồ mà cho Có lẽ nào tôi dám từ Chắc là tôi ăn trái cây này tôi vui lắm Nhất là ăn trái sữa của cô Em đã biết như vậy Nên hồi nãy em đã biểu thằng nhỏ ở Đem cất trong buồn rồi Cảm ơn cô, cô chờ tôi lâu hôn Bẩm, em mới lại tới đây Em hỏi thăm thằng nhỏ ở Nó nói thầy gần về nên em ngồi em chờ Thầy mướn phố chợ quá Em tưởng nên mướn một cái nhà mà ở mới rộng rãi mát mẻ. Tôi ở có một mình, nên một căn phố thì vừa rồi. Cũng có chỗ ngủ, chỗ tiếp khách, chỗ nấu ăn đủ hết, cần gì rộng nữa. Hồi nãy em có đi coi rồi, chật lắm. Cô có đi coi rồi hay sao? Bẩm có, em có đi ra tới đằng sau biết. Căn nhà như vậy, nếu có vợ thì ở không tiện. Chừng nào có vợ rồi hãy hay. Mà tôi có hiểu ai ưng làm vợ tôi đâu Nên tôi đâu dám tính tới sự mướn nhà rộng hơn Bẩm, thầy không nói ra làm sao người ta ưng được Phải nói rồi mới biết người ta ưng hay không chứ À, nếu vậy hãy tôi nói thì người ta ưng hay sao Ai ưng làm vợ tôi đó Xin cô làm ơn chỉ giúp cho tôi biết thử coi Hai người nhìn nhau mà cười Rồi cô Hương không chịu đáp câu hỏi ấy Cô bắt qua chuyện khác mà nói Em nói chuyện tầm rùn, làm mất thì giờ của thầy hết Tôi lại thích nghe câu chuyện tầm rùn của cô nói Lắm, dẫu mất hết cả đời của tôi đi nữa, tôi cũng không tiếc Nếu thầy thích nghe, thôi để khi nào rảnh Rồi em sẽ nói tiếp những chuyện tầm rùn đó Bây giờ em xin phép nói chuyện của má em cậy cho thầy nghe Rồi em về, đặng cho thầy nghỉ Ngồi nói chuyện với cô dẫu mấy ngày mấy đêm tôi cũng không mệt đâu Xin cô đừng ngại sự đó Câu chuyện nào cũng vậy Mới nói nghe vui Nên không biết mệt Mà hãy nói nhiều nghe nhàm tay rồi Em sợ phải mệt chứ Theo thiên hạ thì hỏi nói như vậy đó Còn theo tôi thì tôi không mệt đâu Xin cô nói thử coi Rồi cô sẽ biết Nếu thầy muốn thì thủng thẳng Rồi em sẽ nói thử Bữa nay em xin hỏi thăm chuyện này Má em có đứng bộ hai chiếc ghe Một chiếc bị ăn trộm lấy lâu rồi Còn một chiếc thì hư mục nên giải bản mấy năm nay. ghe không có mà má em xin bỏ bộ không được, nên mấy năm nay phải đóng thuế hoài. Má em biểu xuống hỏi thầy coi xem phải làm thế nào mà bỏ bộ, đặng khỏi đóng thuế nữa. Chuyện đó dễ ợt. Xin cô dị thưa với bà cứ yên tâm để tôi liệu cho. Bữa nào có xã trưởng hoặc hương thân xuống, tôi sẽ chỉ cách cho họ, rồi họ làm đơn đặng bà xuống mà xin. Đơn ấy đưa cho làng gửi xuống tàu bố, rồi tôi nói với thầy Thông, coi bộ ghe thấy bỏ bộ cho Đặng, nằm tới khỏi đóng thuế nữa. Cảm ơn thầy lắm, nếu vậy thì làng làm ơn dùm cho má em đứng, rồi làng gửi lên đơn đi, má em hoặc em khỏi đi hầu hay sao? Phải, mà nếu cô rảnh ràng có muốn đi, Đặng đem trái sữa cho tôi nữa thì cũng được, tôi không dám cản. Vô tòa bố sợ lắm, bởi vậy nếu đem trái cây cho thầy thì được, chứ em có muốn đi hầu làm chi? Thôi, em xin phép thầy em về, đặng cho thầy nghỉ Đã quá 1 giờ rồi còn nghĩ gì nữa? Mời cô ngồi nói chuyện đến 2 giờ rưỡi, tôi đi làm việc rồi cô sẽ về Em còn phải ra chợ mua đồ 2 giờ rưỡi cô sẽ mua cũng được, có gấp gì đâu Thầy còn muốn nói chuyện gì với em hay sao nên cầm em ở lại Có chuyện Bẩm, xin thầy cho em biết coi chuyện gì Có một chuyện này nãy giờ tôi muốn hỏi cô Xong không biết cô có vui lòng trả lời hay không Nên tôi ái ngại tôi không dám hỏi Bẩm, thầy muốn hỏi chuyện gì Tôi nghe nói chồng cô mất đã mãn tan rồi Nếu cô không bắt lỗi thì xin hỏi Coi cô tính thủ tiết với chồng hay là tính sẽ cải giá Cô Hương nghiêm sắc mặt mà suy nghĩ một chút rồi cô mới đáp Bẩm thầy hỏi chuyện đó, khó cho em trả lời quá Theo phong hóa của sứ mình thì đàn bà chẳng được phép lấy chồng hai lần Rủi chồng chết thì phải ở quá mà thờ chồng trọn đời chứ không nên cải giá Tục ấy xưa quá, đời bây giờ có ai noi theo nữa đâu Bẩm phải, tục ấy xưa mà lại gắt nữa Phần em chồng chết, em lại có tới hai con Tuy nhà em có tiền chút đỉnh, xong em là một người đàn bà quê dốt, em nuôi con no ấm thì được, chứ còn dạy chúng nó học thì em đâu biết gì đâu. Mấy năm nay em lo việc đó hết sức, thủ tiết với chồng thì trọn chánh đạo, xong không ai dịu dắt dạy dỗ sắp nhỏ, còn cả giá thì trái phong quá, xong sắp nhỏ có người bảo bọc dạy dỗ. Vì vậy nên em dụ dự không biết phải đi ngã nào. Đời này phải kể sự lợi ích trước mắt, chứ không nên theo những phong tục hết mua. tôi tưởng cô nên cải giá, đặng có người giúp cô mà dạy dỗ, sắp cháu cho nó nên người. làm như vậy tốt hơn là tròn tiết với chồng mà để con hư. tôi chắc chồng của cô với cũ tuyền, nếu thì có lòng thương con, thì phải công nhận lời tôi khuyên cô đó là phải. nếu em cải giá, thì người chồng sao phải biết thương sắp con của em, phải hết lòng lo dạy dỗ nó kia mới tốt. ấy là lẽ tự nhiên. Nếu cãi giá thì có phải chọn người có học thức trọng, Họ mới biết cách mà dạy dỗ sách nhỏ. Bẩm thầy nói phải, em cũng nghĩ như vậy. Em nói thiệt, tiền bạc cùng là ruộng đất em có đủ dùng. Em không sợ nghèo mà cũng không cần làm giàu thêm nữa. Nếu em lấy chồng thì sự sản của em đó là sự sản của chồng. Muốn ăn xài bao nhiêu em cũng không tiếc. Miễn là biết thương hai đứa con của em, hết lòng cho chúng nó ăn học. Đặng em khỏi hổ với người chính suối Thì em vui lắm vậy Nói như cô đó Mới thiệt là biết thương chồng Mà người nào thương cô đi cưới cô Tự nhiên phải thương con của cô Chứ không thương sao được Cô Hương lý cặp mắt rất hữu tình Mà ngó thầy bình Tuy hai người nói chuyện lông bông Chẳng có một câu nào đích xác Xong đã hiểu ý nhau Nên sắc mặt đều hân quan Mà có lẽ trái tim cũng không khỏi khoan khoái Gần 2 giờ cô Hương mới từ mà về Đặng cho thầy Bình sửa soạn đi làm việc Khi bước ra cửa cô lại nói Bẩm thầy Bữa nào thầy rảnh Em xin mời thầy lên nhà em chơi Nếu cô cho phép Thì tôi sẽ lên thường lắm Mà tôi sợ tới nuôi thường Bà già không vui lòng Bẩm không Nếu thầy lên chơi chắc má em vui lắm Bởi vì em coi ý má em thương thầy lắm hôm nay nhắc nhở khen ngợi thầy hoài Nếu vậy thì chú nhật tôi lên Em xin nói trước Nếu thầy lên Thì chắc máy em mời ở ăn cơm Chứ không cho thầy về gấp đâu Được như vậy thì càng tốt hơn nữa Tôi xin dân Kính chào thầy Chú nhật em trong lắm Tôi sẽ lên sớm Cô Hương thủng thẳng đi ra đường Rồi lên xe Thầy Bình đứng giữa cửa ngó theo Tâm hồn lơ lửng Xe cô Hương đã đi mất rồi Mà thầy vẫn còn đứng trân trân Từ đó, hệ Chú Nhật thì thầy đi lên bình thủy mà chơi Sự sản của bà chủ phận Càng ngày càng thêm chó con mắt của thầy Dùng nhang của cô Hai Hương Càng ngày càng thêm khiêu gợi lòng thầy Những lời xú dục của Hương thân đáng Càng ngày càng thêm mật thiết Và nhất là sự kết tóc xe tơ với cô Hương Trúng theo chương trình thầy lập ra từ bấy lâu nay Để bước lên đường công danh phú quý Bởi vậy trong ít tuần lễ sau Thầy nhất định bỏ đứt cô quyền Không còn do dự nữa, chẳng thèm nghĩ coi phải dùng phương thức nào mà bỏ cho im, mà cũng chẳng thèm kể tới phận thằng nghiệp ngày sau, nó trở ra thế nào. Thầy cậy xã tồn với hương thân, đặng làm mai, tai trong, cậy hương cả hạt đứng nói chánh thức mà xin cưới cô hương. Bà chủ phận chịu gã, cô hương cũng thuận tình, nên định ngày làm đám cưới. Vì cô hương đã có một đời chồng rồi, lại cô hưởng phần an bên chồng. Nên hai đàn bàn tính rồi nhất định đám cưới Chẳng nên làm rình rang Mà cũng chẳng nên lập hôn thú Chỉ mời mấy thầy thông thầy ký Với hương chức mà đãi một tiệc thì đủ Cưới rồi Cô Hương theo ồn ý Nên bà chủ mua một căn nhà Giá 5.000 đồng bạc trong rạch cái khế Để cho vợ chồng thầy Bình Ở mà đi làm việc cho gần Sắp con của cô Hương thì ở với bà Trên bình thủy Bà có sắm sẵn một cổ xe ngựa Để cho con rễ mỗi ngày chủ Nhật Hoặc đêm nào rảnh thì về Bình Thủy mà thăm cho tiện Hy vọng của thầy Bình đã đạt được rồi Đường công danh phú quý đã mở trước mắt Chương 5 Buổi chiều thầy Thanh đi làm việc về Đạp xe máy đi ngang qua trước nhà ông Ba Chánh Thấy cô Quyền đang đứng ngoài sân đúc cơm cho con ăn Thầy bè ngừng lại, dắt xe vô mà hỏi Mấy tháng này em có đi xuống Cần Thơ thăm mong sự Bình nữa hay không? Thưa không Hồi mới xuống, em có đi thăm một lần đó mà thôi Em muốn đi thăm nữa quá Mà thầy cứ gửi thư về bảo em đường xuống Nên em không dám đi Gửi thư về hôm nào? Cái thư chót hết, em đã để hơn một tháng rồi Thơ có nói chuyện gì? Bảo em phải ở trên này cho cha vui lòng chứ có nói chuyện gì đâu Bậy bạ lắm Nếu thiệt như vậy thì khốn nạn không biết chừng nào Ông bà Chánh ở trong nhà bước ra, nghe thầy Thanh nói mấy câu sau đó hỏi Chuyện gì mà bậy bạ? Bữa này tôi có gặp một người quen ở Cần Thơ, tôi hỏi thăm mong Sự Bình Thì họ nói mong Sự Bình đã cưới vợ rồi, cưới một người quá chồng mà giàu lắm Có lẽ nào? Cưới bao giờ? Họ nói đã cưới hơn một tháng nay, họ nói quả quyết lắm Có nói tên người vợ đó cho tôi nghe nữa, xong tôi không nhớ Nói cưới trên bình thủy thì phải Chuyện nghe lạ quá Nó ở dưới con quyền đã có một mặt con Chứ phải cặp sách với nhau một ngày một bữa hay sao Dẫu nó muốn bỏ con nó Thì nó cũng nói cho rành rẽ chứ Chuyện họ nói đó tôi chắc có lắm anh Người có cái ốc ham danh lợi như mong sự bình Thì có việc gì mà không dám làm Vậy chứ anh không nhớ Mấy lời qua luận biện với tôi hôm mới thi đậu ký lục đó sao Tôi nhớ lắm chứ Xong tôi không thể tin người học giỏi như thằng Bình Mà đón hậu như vậy Cái học bây giờ là vậy đó anh Bây giờ anh tính lẽ nào Tôi biết lẽ nào mà tính Hồi trước thầy làm mai Thì bây giờ thầy tính sao thầy tính chứ Anh bắt thường hay sao Hồi mong sự bình mới ra khỏi trường Người học giỏi lại lanh lợi Nên tôi làm mai cho em quyền Có đôi bạn làm ăn với người ta Tôi có để ý Người như vậy mà tánh tình như vậy đâu Mà mình nghe người ta đồn Rồi mình giỏi trách mong sự bình Nghĩ cũng không phải Tôi muốn cho em Quyền đi xuống Cần Thơ Coi việc hư thiệt lẽ nào Rồi mình sẽ liệu định Đi thì đi Cô Quyền đứng một bên Nước mắt chạy chàm hoàm Nghe cha chịu cho đi thì cô nói Để khuya nay tôi đi Không lẽ ba thằng Nghiệp bỏ tôi Mà cứ vợ khác đâu Chắc họ đồn quyển chứ gì thầy Thanh lên xe đi về, ông bà chánh kêu nói với, tối nay tôi ở nhà có một mình, thầy lại nói chuyện chơi nghe hôn, thầy hai. Bữa sau gần 5 giờ chiều tàu xuống tới Cần Thơ, cũng như lần trước, cô Quyền cũng đem thằng Nghiệp theo và cũng có con tí theo bồng em. Mà khác hơn lần trước là khi bước lên cầu tàu, sắc mặt cô nghiêm nghị, trong lòng cô ái ngại, chứ không vui mừng hấn hở. Đã biết đường đi rồi, Nên cô kêu một cái xe kéo ngồi chung với công ty và thằng Nghiệp, rồi chỉ đường cho Sa Phu kéo lại giải phố, chỗ chồng ở khi trước. Vừa ghé xe thì thấy căn phố bỏ trống, cửa đóng không có ai ở. Cô hỏi thăm người ở một bên, thì họ nói thầy Bình đã mua nhà dọn về ở trong cái khế. Người Sa Phu nghe như vậy bèn nói, Cô muốn kiếm nhà thầy Thông Bình hay sao? Tôi biết nhà, thầy cưới vợ rồi mênh. Rồi bên vợ mua cho một cái nhà ở trong rạch cái khế đây. Cô leo lên xe, rồi tôi kéo vô đó cho. Cô Quyền ngẩn ngơ, tình thầy Thanh nói cho cô hay quả đúng là như vậy rồi. Chẳng còn nghi ngờ gì được nữa. Bây giờ phải làm sao, phải đi đâu? Cô đứng ngẫm nghi một chút, rồi bước lên xe rất mạnh dạng, và biểu xa phu kéo vô nhà thầy Bình. Xe chạy dòng vô rạch cái khế. Cô Quyền thấy nhà dài theo mé cái Heo mé cái đạch cái Cái nào cũng đẹp đẽ. Trước sân bông hoa đua nở Sau giường cây trái xâm xê Nhưng cô mắt buồn lo trong lòng Nên cô không biết thưởng thức Cái cảnh thanh tao chấn chợ ấy Sao phu chạy một lúc Rồi ngừng xe và nói Thưa cô, nhà thầy Thông Bình Là nhà này đây Có cô Thông đứng ngoài sân kia Cô quyền ngó vô thì thấy một tòa nhà nên đúc cửa cuốn Nhà tuy không lớn mà cao ráo mát mẻ Trước có sân rộng, cây và bông mới trồng Nên coi chưa được đẹp như mấy nhà khác Tránh giữa sân lại có một người đàn bà mặc áo bà ba lụa trắng với quần cũng lụa trắng Đương đứng coi chừng hai ba người gia đình sách nước tưới cây Cô quyền biểu công tí ngồi trên xe mà coi ly Rồi cô bồng con leo xuống và hâm hở đi vào sân Cô Hương thấy cô quyền thì không biết là ai, nên đứng ngó trân trân. Chừng cô nọ vô tới, cô mới hỏi. Cô ở đâu lạ tôi không biết. Cô đến nhà tôi có việc chi hay sao? Tôi đi kiếm thầy Bình. Xin lỗi cô không biết phải thầy Bình ở nhà này hay không? Phải, nhà này là nhà của thầy Thông Bình. Cô kiếm thầy Thông có việc chi? Tôi là vợ thầy, nên tôi xuống kiếm thầy. Cô Hương chưng hững, biến sắc cau mày ngó cô quyền từ trên đầu xuống tới chân, trợn cô chứm chím cười và nói: "Cô nói cô là vợ của thầy Thông? Rổi quá, bữa nay thầy không có ở nhà, thầy mắc đi với mấy thầy vô làng mà ăn tiệc. Vậy tôi xin mời cô vô nhà cho tôi hỏi thăm một chút." Cô Hương đi trước, cô quyền theo sau mà vô nhà. Cô Hương mời khách ngồi tại bộ dáng để cửa, trợn cô cũng ngồi ngang đó mà hỏi: "Cô nói cô là vợ của thầy Thông?" Còn em nhỏ đây là con của ai? Con của thầy Bình Tôi ở với thầy sanh được một đứa con trai này đây Xin lỗi cô Cô nói nhà này nhà của thầy Bình Còn cô là ai mà ở đây? Tôi là vợ của thầy Thông Bình Cô quyền trợn mắt ngót cô Hương sắc mặt hầm hừ Ngạn cổ nói không được Cô Hương thấy cô nọ giật mình Thì chấm chiếm cười và nói tiếp Thầy Thông cưới tôi đã hơn một tháng nay Tôi nói thiệt với cô Tôi không về, thầy có vợ có con rồi Nếu biết trước, thì có lẽ nào tôi nhẫn tâm ưng thầy Đặng cho thầy bỏ con, bỏ vợ Mà tôi cũng xin hỏi cô, thầy thông làm bạn với cô được bao lâu? Từ ngày thầy đổi xuống làm việc tại Cần Thơ đây Cô ở đâu? Sao cô không ở với thầy? Cô quyền nghe mấy lời mềm mỏng như vậy thì cô bớt giận Nên cô thở ra mà đáp Trước khi trả lời câu hỏi của cô Tôi xin cô cho tôi biết coi thầy Bình cưới cô Thật thầy không có nói cho cô hay rằng thầy đã có vợ có con rồi hay sao? Thiệt thầy không có nói chuyện đó cho tôi hay Cảm ơn cô, vậy thì thầy tham phú phụ bần Chứ không phải tại cô những tâm phá gia cảnh của tôi Vì tôi lấy thiệt tình mà đối đãi với tôi Vậy tôi cũng lấy thiệt tình mà đáp lại Tôi là người ở trên Sài Gòn Cách hơn 2 năm nay, thầy Bình ra trường rồi làm việc tại hãng Buôn Thầy cậy mai nói mà cưới tôi rồi về ở chung nhà cha tôi trên chí hòa Vợ chồng tôi ở với nhau sanh được thằng nhỏ này đây Cách mấy tháng trước Thầy thi đậu vào ngạch ký lục Rồi quan trên sai thầy xuống dưới này mà làm việc Vì tôi không có mẹ Mà cũng không có anh em Thầy sợ nếu dắt mẹ con tôi theo Thầy cha tôi ở nhà một mình buồn Bởi vậy thầy biểu tôi ở nhà hữu hủ hỷ với cha tôi Chừng nào thầy mướn phố Dọn nhà xong rồi Thầy sẽ về mà rước Tôi đợi mấy tuần lễ Không thấy thầy về Tôi nóng nảy nên có lần đi xuống dưới này coi bề ăn ở của thầy ra sao Té ra cô đã có xuống dưới này hay sao? Có, tôi có xuống một lần Thầy dọn phố rồi nhưng mà thầy không muốn cho tôi ở Thầy cứ bảo tôi về, đặng ở trển mà hữu hỷ với cha tôi cho vui Tưởng chồng biết thương cha, tôi không nghi chi hết Nên tôi trở về Chí Hòa Mới chiều hôm qua đây, có người nói cho tôi hay rằng thầy đã cưới vợ khác rồi Tôi chừng hững, mới lật đật bồng con xuống đây hỏi, coi lời người ta nói như vậy mà có thiệt hay không? Theo lời cô nói với tôi đó, thì quả thiệt, có như vậy rồi. Thế ra thầy Bình học giỏi như vậy, đáng làm ông gì, hay không tôi không hiểu, nhưng mà mình đã thấy rõ không đáng làm một ông chồng. Bởi vì thầy cưới tôi đặng làm vợ mới vài năm mà thấy đã gạt tôi, rồi bây giờ thầy cũng cưới cô đặng làm vợ ai dám chắc trong ít lâu thấy không gặp cô nữa, đàn ông thì khốn nạn. Cô Hương thấy cô quyền y phục tầm thường, bộ tướng ngơ ngáo, nên ban đầu có ý sinh thị cô, nên tính mời vào nhà định lấy thế lực kim tiền, mà dọ cho cô biết mặt. Đến chừng nghe cô nói chuyện, mới biết cô không phải người giả dối, hay khờ khạo, để làm sao, cao hơn để làm cao hơn cô được. Bởi vậy cô Hương ngớ ngẩn rồi thở ra mà nói, Thiệt tôi cũng bị thầy thông gạt nữa Tôi xin hỏi thầy cô Vậy chớ hồi thầy thông cưới cô Thầy có lập hôn thú đủ phép hay không? Vợ chồng bình chặt là tại tình sau nghĩa nặng Chứ phải nhờ tránh lục lập bộ hôn thú Nên mới ở đời với nhau được Tôi nghĩ như vậy nên hỏi thầy cưới tôi Thầy tôi không buộc thầy lập hôn thú Khổ lắm Cô không về giặt Bây giờ làm sao mà nói được Nếu có trách thầy ví như thảy nó thảy không biết cô là ai thì cô làm sao? Cô quyền cười ngó con. Cô Hương hiểu ý nên nói tiếp. Phải, con là một cái bằng cớ của cuộc vợ chồng mà thỏi nay thiếu gì người họ bỏ vợ rồi họ bỏ luôn tới con nữa. Đàn bà cũng không biết phải làm sao được. Thật như vậy, chồng không thương mình phải chịu cho biết làm sao được? Tội xét phận tôi thiệt là khổ. Bây giờ tôi cũng như người đi đêm tối không thấy đường mà bước Cô cũng là đàn bà như tôi Vậy tôi xin cô chỉ dùm đường cho tôi đi Theo ý cô thì tôi phải xử trí làm sao bây giờ Câu câu hỏi đó tôi khó trả lời quá Tôi cũng thuộc người trong cuộc chứ không phải người bàn quang Thế thì câu tôi trả lời sợ e không được công bình Cô Quyền ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cô hỏi Hồi nãy cô nói thầy Bình mắc đi ăn tiệc Không biết chừng nào thầy mới về Đi ăn tiền trong làng chắc là về khuya lắm Vậy tôi xin cứu cô tôi đi Để mai rồi tôi sẽ gặp thầy Bây giờ đã tối rồi cô đi đâu Tôi ra chợ kiếm chỗ nghỉ Cô có quen ai ở ngoại chợ hay sao Không, tôi không có quen ai ở Cần Thơ này hết Tôi sẽ mướn phòng khách sạn tôi ở Vậy thì cô ở đây mà nghỉ Cảm ơn cô Nếu tôi ở đây thì tự nhiên tôi sẽ gặp thầy Tôi không muốn gặp thảy trước mặt cô, bởi vì tôi sợ cô nghe câu chuyện của vợ chồng tôi nói với nhau, rồi cô không vui. Thà là tôi tự gánh sự buồn một mình, chứ sang sớt cho cô làm chi. Tôi muốn cô gặp thảy trước mặt tôi, là vì tánh tôi không ưa mờ ám, phải hay quấy nói rõ ràng phước một lần cho rồi. Xin cô nhớ lại mà coi, nãy giờ tôi có nói chuyện với cô, tôi chẳng có nói một lời nào trách cô hết, phải hay là quấy đều tại nơi thảy, chứ không phải tại cô mà cũng không phải tại tôi. Nếu cô muốn biết sự khỏe quấy ra cho rõ ràng, thì cô cứ hỏi thảy, nghĩ cũng đủ. Tôi xin nói tóm lại điều này, máu ghen là bệnh chung của đàn bà, chẳng ai có tài nào mà tránh khỏi cho được. Tuy vậy mà có khi mình thấy sự bạc tình nghĩa mình gớm quá, rồi máu ghen nó tiêu mất hết, mình có thương tiếc gì đâu nữa mà ghen. Nếu mình còn ghen, thì té ra mình thấy đồ dơ mình không gớm hay sao? Thôi tôi xin chào cô Cô Hương nghe những lời im ái Mà nặng nề như vậy Thì cô lấy làm bối rối Chỉ gật đầu rồi ngó theo cô quyền Chứ không kiếm được lời mà đáp Sáng hôm sau Gần đông hầu Thầy Bình ngồi xe kéo Xuống tàu bố mà làm việc Có lẽ thầy thức sáng đêm hay sao Mà cặp mắt đỏ trởm lơ Gương mặt sát sơ Lại đi dọc đường thầy ngó giáo giác Dường như sợ người ta chặn đường vậy Tới tòa bố, xe vừa ngừng lại thì thầy nhảy xuống gọn gàng, rồi lật đật đi riếp vô cửa. Chẳng về, cô Quyền đã đứng sẵn trong cửa mà chờ, chừng thấy thầy vô tới thì cô bước ra cản trước mặt thầy mà hỏi. Thầy gạt tôi mà cứ giờ khác giàu có, bây giờ thầy tính phận mẹ con tôi phải làm sao? Thầy bình biến sắc, đứng trân trân, rồi nói ú ớ rằng, chỗ này là tòa bố, nói chuyện không tiện, em ở khách sạn nào, em nói cho qua biết. Rồi em trở về đó mà chờ qua. Một chút nữa qua sẽ xin phép đi xuống đó, nói hết công chuyện cho em nghe. Cô Quyền vừa cười vừa đáp. Công chuyện của thầy tôi đã biết hết rồi, chẳng cần nghe thầy nói nữa làm chi. Công chuyện ấy chỉ có bốn tiếng mà thôi, là tham phú phụ bần. Chớ chẳng có chi lạ. Bây giờ thầy tính phần mẹ con tôi phải làm sao đây, thầy nói phức cho rồi. Để qua cho em ít trăm đồng bạc, Em trở về chiếc quà ở mà nuôi con Mỗi tháng qua sẽ gửi tiền cho em xài qua không bỏ em đâu Vợ chồng ở với nhau hơn 2 năm nay Mà thầy chưa biết bụng tôi chứ Tôi có phải là người chịu để cho chồng làm đi đực Đặng lấy tiền mà ăn đâu Chẳng bao giờ tôi thèm dùng tiền dơ dáy như vậy Mấy người đi hầu Với mấy thầy thông, thầy ký Nghe thầy Bình với cô Quyền Nói chuyện lẹo chẹo Thì đứng xa xa trong mắt mà ngó Thầy Bình hổ thẹn nên ăn nỉ nho nhỏ Đứng đây mà nói chuyện nhà, thiên hạ họ nghe thì kỳ cục quá. Xin em trở về khách sạn đi. Không, thầy phải nói cho giúp rồi tôi mới đi. Có hai lẽ này, hoặc thầy phải bỏ người vợ mới cưới rồi mướn phố cho mẹ con tôi ở với thầy. Hoặc thầy đuổi mẹ con tôi về, đặng ở dưới người vợ mới đó. Trong hai lẽ đó, thầy nhất định lẽ nào thầy phải nói phức đi. Người vợ qua mới cưới đó giàu lắm em à. Tôi không cần biết việc đó. Đời này có chi quý bằng tiền Nếu em thiệt thương qua, Thì em phải để cho qua kiếm tiền Đặng sang trọng với người ta chứ Vậy thì thầy nhất định bỏ mẹ con tôi Đặng ở với người đó cho sang trọng phải không Cảm ơn thầy Qua đã nói với em như vậy Em không hiểu hay sao Tôi hiểu lắm chứ Tôi hiểu nên tôi thấy mặt thầy tôi gớm quá Thôi tôi chúc cho thầy Ở với vợ mới cho được lâu dài Tình vợ chồng nghĩa cha con Đều dứt hết kể từ bữa nay Em đừng nóng giận Tôi có nóng giận đâu Tôi xuống đây là cố ý Muốn biết rõ bụng thầy mà thôi Nếu tôi nóng giận thì hồi chiều hôm qua Tôi đã xanh giặt với người vợ mới của thầy rồi Em phải nhớ rằng Trai năm thê bảy thiếp Thôi, câu chuyện ấy cũ lắm Đừng có diện cái lý thuyết hủ bài ấy Mà che đậy cái lòng trọng tiền hơn trọng nghĩa của thầy qua đã nói hết lời mà em không chịu nghe Em muốn dứt tình vợ chồng thì tự ý em, hoài biết làm sao. Cảm ơn thầy một lần nữa. Thầy học giỏi nên nói chuyện nghe hay quá. Thầy tham tiền nên bội nghĩa, mà rồi thầy nói như lỗi tại tôi vậy. Tuy tôi không có học, xong tôi thấy rõ cái lòng của thầy, hơn thầy thấy lòng của tôi. Thôi, hết chuyện rồi, tôi về. Cô Quyền bồng con ra đi, thầy Bình nói với. Em lấy bạc này mà về. Cô Quyền dây lại đáp. Bà của thầy dơ lắm, thầy để mà xài, tôi không thèm đâu Thằng Nghiệp dây đầu lại mà ngó cha nó Cô Quyền lấy tay xem mặt nó qua chỗ khác Vừa đi vừa nói Đồ như vậy mà con ngó làm gì con? Tối một lát thầy tham đi làm việc về ăn cơm Rồi thầy lại nhà ông ba chánh như mấy bữa trước Đặng nói chuyện chơi với ông Thầy vừa mới ngồi thì cô Quyền về tới Thầy thấy cô Quyền bước vô thì lật đật hỏi sao em về mau vậy? chắc tin họ nói đó có thiệt như vậy chứ gì? Thưa phải, thấy bỏ mẹ con em mà cưới vợ khác rồi, cưới hơn một tháng nay, bên vợ giàu lắm, nên có mua cho thảy một cái nhà, thiệt tốt để vợ chồng thấy ở. Đồ khốn nạn, em gặp thấy rồi thấy nói tại sao mà thấy bỏ em? đâu em thuộc lại nghe coi. Để em thay đồ rửa mặt rồi em sẽ thuật hết công chuyện cho cha với thầy nghe. Cô Quỳnh trao con lại cho ông ba chánh. Rồi đi vô trong, sắc mặt nghiêm nghị mà thôi Chứ không có nét buồn hay là giận chút nào hết Thầy Thanh thở ra mà nói với ông ba chánh Tôi làm mai không nên thân, tôi buồn quá Thầy muốn sự tốt cho em cháu nên thầy mới làm mai Nếu vợ chồng con quyền phải rời trả Ấy là tại số mạng nó Chứ phải tại lỗi thầy hay sao mà thầy buồn Để nghe coi em quyền nói chuyện ra làm sao Rồi tôi viết thơ tôi xài cho nó biết tôi Cô quyền thay đồ, rồi cô trở ra thuộc hết đầu đuôi chuyện cô đi Cần Thơ lại cho thầy Thanh Với ông chánh nghe Khi mới tới, cô đi kiếm nhà, cô hay tin thế nào Gặp vợ mới của thầy Bình cô nói những câu chuyện gì Sáng bữa sau cô gặp thầy Bình tại đâu Thầy cắt nghị cách nào, cô đáp lại lời gì Cô thuật rõ hết, không để sót một mảy Ông bà chánh nói Nếu vậy thì tại người kia giàu, thằng Bình nó mê, nên nó lén cưới bướm chứ có gì đâu. Thầy Thanh trợn mắt mà đáp. Anh nói vậy sao được, họ vào mặt họ chứ. Nó có vợ con rồi, có lý nào thấy họ giàu mà mê rồi bỏ vợ bỏ con đi. Nó có bỏ con đâu, nó biểu về trên này mà ở, nó hứa sẽ gửi tiền, đặng nuôi con. Nó sợ em quyền nóng nảy mà rầy la xấu hổ. Nên nó kiếm chuyện nói cho mát ruột như vậy Cho nó biết thương vợ con Thì nó làm nó nuôi không được hay sao Còn gì mà phải cưới vợ khác cho giàu Rồi mới nuôi vợ trước được Trai năm thay bảy thiếp Gái chính chuyên một chồng Tôi tưởng thằng Bình cưới thêm một người vợ nữa Nó không có phạm phong quá đâu Ồ, anh kiếm cớ mà bào chữa cho nó như vậy nghe dở quá Phải Trai năm thay bảy thiếp Người Việt Nam mình muốn cưới mấy vợ cũng được Nhưng mà phải cho minh bạch Phải có vợ lớn đứng cưới hỏi cho Thì mới trúng lễ nghĩa Thầy Bình muốn cưới vợ khác Kiếm trước mà đuổi vợ con về bên này Gạt biểu đừng xuống nữa Rồi ở dưới lén cưới vợ Cử chỉ như vậy không thanh nhã Mà cũng không tránh đáng chút nào hết Ông bà tránh hết lời Mà cãi nữa Thầy tham dây qua nói với cô Quyền Em thuộc mấy câu em nói với chồng em đó Qua nghèo qua, qua phục hết sức Nói như vậy thì đúng lắm Mà nhất là chồng em cho bạc Mà em không thèm lấy đó Em mới thiệt là cao thượng Cái phải mới quý Chứ tiền bạc có ý nghĩa lý gì đâu Thà nghèo mà giữ cho sạch Chứ giàu mà dơ dái thì em có ham đâu Bây giờ em tính lẽ nào Đâu em nói cho qua nghe thử coi Chồng em đã bạc tình bội nghĩa Nó bỏ em mà cưới vợ khác Thì bây giờ em coi ai chịu cưới em Em sẽ bỏ nó mà lấy chồng khác Em nhất định như vậy rồi Thầy Thanh với ông ba chánh ngó nhau Bộ ngơ ngẩn Ông ba chánh trao thằng nghiệp lại cho con tí bồng Đi dỗ ngủ Rồi ông nói với cô Quyền Con đừng có nóng giận mà tính điều như vậy Con có nóng giận đâu Con bình tĩnh lắm chứ Thiệt, hôm mới nghe tin Thì con có buồn mà lại giận nữa Mà chừng xuống tới Cần Thơ Con thấy rõ mọi việc thì con chán ngán, con gớm quá, nên con không có ghen. Vợ chồng ở với nhau đã có con, để thủng thẳng coi nó tính lẽ nào. Con nằm giữa không mất phần mền, có lý nào nó bỏ con hay sao? Con không nên lấy chồng khác mà trái đạo nghĩa. Còn gì nữa mà nói đạo nghĩa cha, vậy chứ cha không nhớ, hôm người ta cãi với thầy hai đây, người ta nói đời này thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy. Mình dạy gì mà còn đeo theo nhân nghĩa đạo đức Người ta lại nói người ta quyết kiếm tiền cho nhiều giàu dùng phương pháp nào cũng được không cần lựa chọn Người tâm tánh như vậy thì mình dùng đạo nghĩa mà đối đãi sao được Con nhất định phải trả đũa liền Họ bỏ con thì con cũng bỏ họ lại Vợ chồng không có hôn thú Con khai sinh theo họ mẹ Thì không ai ngăn cản con được Mà con lấy chồng con không thèm ưng người nào có học thức nữa Con ưng người cu ly mà thôi bởi vì người học thức họ lo kiếm tiền chứ có kẻ tình nghĩa gì đâu hàng cu li quê dốt họ không biết môi miếng có lẽ họ có tình nghĩa hơn thầy thanh gục gạt đầu mà nói đau lắm em nói chơi mà đau lắm để mai qua viết thơ mà nói chuyện với thầy bình ông bà chánh chím chím cười và nói thôi thầy cũng chẳng cần viết thơ làm chi thẳng bỏ thì nó ở hữu hủ hỉ với tôi tuy tôi là thầy thuốc mà nhà quê Xong tôi cũng đủ sức nuôi con nuôi cháu tôi mà Thầy thanh từ mà về Thầy vừa bước ra cửa vừa nói lẩm bẩm Danh lợi, lợi danh, đời dễ ghét quá